ngôi nhà ma nghiệp dư tác giả thiên hà giọng kệ Huy An trợ diễn Kim Linh chào mừng quý khán giả đến với Huy An kểuyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An ra cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta chuyện của ngày hôm nayính thưa quý vị đôi lúc mà trải lòng nhiều quá Tâm sự nhiều quá đó quý vị. Thì nó đâm ra nó dở, đúng không? Có một thời, có, có có một cái thời điểm nào đó mình nhớ là mình có có nói mình tâm sự là cuộc đời này á, mình sợ nhất là con gián và con trích. Y như rằng tác giả hôm nay gửi nguyên một cái chuyện nói về con gián. Trời đất mẹ ơi! Bộ có thù với tôi dữ lắm hay sao á nghe Hay là muốn chơi nhau Hả chị Thiệt tình luôn á Hy vọng là sau truyền ngày hôm nay Khi đọc xong tôi ngủ Không có con gián nào lên ngủ chung với tôi Mọi người cứ cảm giác đi Đang ngủ ngon Mà tự nhiên ở trên người mình nó có bò lúc nhúc nhúc nhộn nhộn, nhộn nhộn nhộn nhộn nhộn nhộn Mở đèn lên thấy nguyên một con gián Rồi làm sao <cười> Bất chấp thôi Kệ nó Vô truyện ngày hôm nay thôi quý vị Để coi Con dáng này nó như thế nào Và bây giờ chúng ta bắt đầu Truyện mà Lê Huy An Cái hẻm cục Nó tối ôm Y như là cái tương lai của cái thằng Vừa trước đại học Gió luồn qua mấy tán cây bàn già Rích lên từng hồi nghe như tiếng ai quán hận Tôi, thằng Minh, 26 tuổi Cái tuổi mà bạn bè đã yên bệ cha thất Còn mình thì vẫn đang lây hoay với mớ nợ môn Và nỗi sợ gián lại đang đứng dậy Trước mặt tôi là một căn nhà cổ kiểu Pháp Đều phòng phủ kính, mấy mảng tường dôi đã tróc lỡ Nó đứng sừng sừng, im liềm, nuốt chững chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường vàng dọc cuối hẻm. Anh có chắc là muốn vô không vậy?" Giọng của Hồng, bạn gái tôi, vang lên bên cạnh. Cậu lúc nào cũng như vậy, cá tính, lém lỉnh và đặc biệt là gan to hơn tôi. Mái tóc tém nhuộm màu khói thuốc, đôi mắt sắc lẹm như dao cạo, cậu nhìn căn nhà với vẻ thích thú hơn là sợ hãi. Còn tôi, là thằng con trai cao 1 75 tướng tá cũng không đến nỗi nào, mà giờ hai chân Rung y như cày sấy Tay ướt đẫm mồ hôi thì, thì... Thì chú Hùng để lại cho anh mà Không vô sao được Chú Hùng là người chú ruột Độc thân vui tính của tôi Chú vừa qua đời tháng trước Vì sạc hột nhãn Một cái chết nó lãng xẹt Nhưng để lại cho tôi Một cái gia tài cũng lãng xẹt không kém Cái căn nhà cổ này Và một lời trăng tró giết dội Trên tờ giấy ăn ở đây vui lắm cò. Dưới cái con khỉ, nhìn thôi đã thấy không khí nặng trịch như chưa từng đóng tiền điện 3 tháng rồi. Cái cổng sắt hoen rỉ kêu lên một tiếng két chói tai khi tôi đẩy vào. Sân vườn có một um tùm, có cả một cái xích đu cũ kỹ đang đung đưa nhẹ trong gió như thể có ai đó vừa mới ngồi dậy. Tìm tôi như muốn nhảy ra khỏi lầu trình Thôi Mình về đi em Có gì mai ai dọn. Đàn ông quân trai gì mà nhát dữ Vô đi Có em ở đây mà sợ gì Em bảo kêu cho anh ha? Lẹ lẹ Hồng kéo tay tôi đi sền sệt Cánh cửa chính bằng gỗ nặng trịch Tôi vừa tra chìa khóa dầu hộ Nó đã tự động bật mở Để lộ một khoảng không tối đen Đặt quánh ở bên trong Một luồng hơi lạnh phá ra, mang theo một cái mùi ấm mốc. Và cái mùi gì đó, nó có tả lắm kìa. Thấy chưa, nhà có chủ mới về nên mừng đó. <cười> Hồng cười canh khách. Tôi thì không thấy mừng chút nào hết trơn hết rồi. Cái cảm giác như mình vừa bước vào miệng một con quái vật. Đèn đốm không có. Tôi mò mắm cái điện thoại, bật đèn pin lên. Ánh sáng yếu ớt liêm một dòng. Nội thất trong nhà trởi. Toàn là đồ cổ, phủ một lớp bụi dạy. Trên tường là mấy bức tranh sơn dầu cũ kỹ, hình như là chân dung của ai đó. Nhưng đôi mắt trong tranh, nó cứ như đang theo dõi từng bức chân của tôi dạy. Anh đi bật cầu giáo tổng đi, em nghĩ chắc ổn qua bếp á. Tôi gật đầu, cố tỏ ra càng đảm, nhưng mỗi bước chân cứ như dẫm lên truy tinh. Hồng thì ngược lại, cố đi vòng quanh phòng khách, tay sờ mó mấy món đồ cổ, miệng, cậu ngất lời trầm trồ. Wow! Wow wow, wow, wow. đẹp quá trời. Chắc cũng cả chục triệu chứ không giỡn nha. Tôi mẫm ra bếp. Cậu Dau tổng nằm ngay cạnh cái cửa sổ nhìn ra khu vườn sau, nơi có một cây giếng cổ đã bị cấp lại. Dừa gạt cái cách toàn bộ đèn trong nhà sáng lên hết. Ánh sáng vàng dọc từ những chiếc đèn chum kiểu cũ tỏa ra. Khiến công gian càng thêm ma mị Tôi tở vào nhẹ nhõm Quay lại phòng khách Hồng đang đứng trước một tấm gương đớn Nhìn gỗ chạm trổ cầu kỳ Anh Bình ơi Anh lại đây coi nè Cái tấm gương này Xôi vô nhìn thấy mình ốm hơn được mấy ký luôn á Tôi lưỡng tưởng bước lại Tấm gương cũ Mặt kính đã có vài vết ố mờ Tôi nhìn vào Thấy hình ảnh phản chiếu của mình và Hồng Nhưng hình như có gì đó không có đúng Phía sau lưng của chúng tôi Ngay giữa hai đứa là một cái bóng đen lờ mờ tôi tôi nhụt mắt Cái bóng vẫn y thịnh Nó không phải là bóng của đồ vật nào trong vòng Nó là một dáng người Một người phụ nữ Không Em Em có thấy gì không dạ Có Một người đẹp tuyệt trần Đang đứng ở trong gương Trời má ơi em Em nè. Cô vẫn cứ tự tạo dáng trước gương Còn tôi thì nuốt đứt bọt Chỉ tay vào tấm gương Ngón tay rung lẫy bậy Sao Sao lưng của mình Có Có Có, Có người kia Hồng nhíu mày Nhìn kỹ vào trong gương Nụ cười trên môi của cô tắt ngắm Cây bóng đèn Dần trở nên rõ nét hơn Một người phụ nữ mặc áo dài trắng Tóc tài trũ rượi che gần hết khuôn mặt Da trẻ trắng bệnh Không có chút quyết sắc Đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào chúng tôi qua tấm gương Toàn thân của tôi cứng rỡ Máu như đông lại Cổ hồng khô khóc không thốt nên lời Hồng Đứa con gái gan lị nhất tôi từng biết Giờ mặt cắt không còn, còn một chọt máu Cây bỗng đó Từ từ ngấn đột định Mái tóc dài loa xoa Hẻ ra một bệnh mặt Trời đất quỷ thần ơi, một bên mặt nó bị lỡ thấy gốm, trông y như là trong phim vậy. Nó khẽ nhịp mép, một nụ cười mang trở hiền ra. Tôi hét lên một tiếng thất thạch, kéo tay Hồng Đình bỏ chạy, nhưng hai chân của tôi y như đeo đá vậy. Người phụ nữ trong gương bắt đầu cử động, bằng tay với những ngón tay dày ngoan, xương xấu, từ từ. Đưa lần cao nhé lên mặt kính Cây tiện đó gian lên nghe rợn cả tóc gãy Trả mừng Cho tao Cây giọng đối ai quán kéo dài giọng ra từ tấm gương Nó không phải là âm thanh của người sống Tôi và Hồng ôm chậm lấy nhau Mắt nhắm tịnh Chết chắc rồi Đêm đầu tiên ở nhà mới Đã gặp ma Chú Hùng ơi là chú Hùng chúng nó ở đây vui lắm mà Sao giờ nó vui lạ dữ vậy Tiếng cào trên gương Mỗi lúc một trộn chập Cái giọng nói ai quán kia càng lúc càng cẩn thận Tôi cảm nhận được Một luồng hơi lạnh bút Thỏa chọc gây Trả đây Tôi lấy hết càng đạm Hé mắt nhịn Con ma trong gương đã Áp sát mặt vào tấm kính Cô mặt lỡ rết của nó Chỉ cách chúng tôi một lớp gương mỏng Bỗng nhiên Nó khừng lại Bàn tay đang cạo cấu cũng dừng lại Nó đưa tay lên Cố gắng Duốt lại mấy tóc đang trối buồn của mình Duốt mái không được Nó bực bội, nó lậu bầu Ủa mía thiệt chứ Không có xài dầu xả xà nên tóc rối quá chừng luôn nè Không cây đường chảy đầu luôn Hả Bực bội hả hả tôi người khác Hồng cũng mở mắt ra nhờ các cục kém cái con ma trong gương dẫn đàn lầy quầy với tóc của mình miệng công ngừng than giãg chỉ có cái chuyện gội đầu sông rồichét dầuu xả lên để xả mà cũng quên cho đường bây giờ hồ người ta mà tóc tay như cái ổ quả vậy nè Trời ơi, mất hết hình tượng ma nữ thế lượng Nó thở ra một cái trường trường, rồi liếc xéo chúng tôi một cái Rồi hai bay nhìn gì? Nhìn đủ chưa? Bộ lần đầu tuổi bay thấy ma sao? Đi chỗ khác cho tao make up lại coi Nói rồi, nó quay đứng lại tiếp tục giật lộn với cái máy tóc thấy gốm của nó. Tôi và Hồng đứng hình mất máy giày. Cái không khí kinh dị trung rẫn lúc nãy bay biến đi đầu mất tiêu. Thấy dòng đó là một sự ngỡ ngàng khó hiểu. Hồng là đứa quàng hồn trước, cổ huyết tay tôi. Anh, anh thấy gì không? Ma nghiệp dứa. Rồi cổ hắn giọng, nói giọng vào gương. <cười> à, chị ơi, không ấy nay... À... Em cho chị mượn chai dầu gọi bồ kết ha. Bảo đảm dưỡng tóc xíu mượt luôn. Khói cần xài dầu xả hay đi hấp dầu gì trơn Con ma trong gương giật mình quay lại, nhìn hồng với ánh mắt, cảm kích. Em nói thiệt hả? Em xin qua đây cho chị ngay và luôn được không? Sau cái màn trăm mắt thiếu chuyên nghiệp của con ma ở trong gương, mà sau này chúng tôi mới biết tên cô là Lệ. Không khí trong nhà bớt đi mấy phần trùng rợn. Nói là bớt thôi, chứ tôi vẫn thấy gai ốc nổi tùm lum tòa la hết trơn hết trời Cái cảm giác có ai đó đang lẫn giỡn, nhìn chăm chăm từ một xóa xỉnh nào đó, nó khó chịu vô cùng Tôi thì sợ muốn teo cả cái dòi, còn Hồng thì ngược lại Cổ coi đây như là một cái gánh xiết điện phí, mặt mày hấn hở ra chiều khoái chí chịu lắm Anh, giỡn sao? Giỡn dẹp hay là đi ngủ hả? Cổ hỏi, giọng tính bơ y như vừa mới ăn trái bơ xong vậy Ngủ chứ sao? Mai còn phải dắt cái mặt đi làm kiếm cơm. Nhưng mà, giờ ngủ ở đâu vợ Câu hỏi đó mới là câu chí mạng. Căn nhà có 3 phòng ngủ trên lầu. Một phòng của chú Hùng, một phòng cho khách và một cái phòng trống dùng để chứa đồ cũ. Tôi thì nhất quyết không ngủ phòng của chú. Lỡ nửa đêm mà ông về ống đòi giường, tôi biết nói sao giờ. Phòng khách á, Thì lại có cái cương của cô Lệ Tôi còn muốn nửa đêm thức dậy đi tè Lại thấy cái mặt của bà đứng trong đó Đắp mặt ngài dư leo là tôi tè tại chỗ luôn Thôi thì chỉ còn nước Chu vào cái phòng chứa đồ cũ ngủ vậy Vậy Ngủ phòng chứa đồ đi em Vừa kín đáo Vừa an toàn Vừa Vừa An toàn Anh nghĩ mấy người đó không biết đi xuyên tường hả Không lấy cà khịa Nói thì nói như vậy, chứ hai đứa cũng khỳ hục kéo cái nệm cũ kỹ móc mèo trà. Bụi bay lên mù mịt, tôi ho sặc sụa. Hồng lấy cái vải lau qua loa rồi trải cái ra giường hình con vịt màu vàng mà cổ mặc theo. Mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi. Nhưng thôi kệ, còn hơn là phải đối mặt với mấy cái thứ kỳ quái ở ngoài kia. Tôi cẩn thận khóa trái cửa phòng lại, rồi hai đứa hợp sức Đẩy cái tủ quần áo cũ bằng gỗ mung Nặng trình trình ra chặn ngay cửa Anh làm gì ghê vậy Sợ người ta vô sinh vô gõi hay gì Hồng vừa thở hổn hển vừa kẹo Kẹo em đi Em nói nhiều đâu biết ta sợ mà còn kẹo hoài à. An toàn là trên hết Cẩn tắt vô cái máy Cẩn tắt vô ấy này Hiểu không Nằm xuống cái nệm cứng như đá Tôi tràn trọc không sao ngủ được Cứ hãy nhắm mắt lại là hình ảnh khuôn mặt lỡ lét của cái cô lệ lại hiện ra Rồi lại tới cái giọng ai quán Đầu óc tôi cứ ong ong đời. như cái trò chữ Bên cạnh, Hồng đã ngáy khò khò Đúng là con nhỏ gan trời, không biết sợ là gì Tôi gan tỉ với cổ ghê gớm lắm luôn á Đang mơ mơ mặt mặt, tôi bỗng nghe một tiếng cạch Nhẹ thôi à, nhưng giữa không gian tỉnh mịch của đêm khuya Nó rõ một mộng Tôi giật mình mở mắt Tim đập tình tình Trong phòng tối ôn Chỉ có chút ánh trăng lờ mờ Hắt qua khai cửa sổ đã đóng kính Cái tiếng cạch vừa rồi Hình như phát ra từ góc phòng Chỗ cái đống độ cũ chất trọng lên nhau Tôi nín thở Dỗng tay lên ngàn ẩm Tiếng động lạ lại gian lên Lần này nó rõ hơn Ngay như có ai đó đang rụt lội đồ đạc Ăn trộm sao Không thể nào Cửa đã khóa trong Còn chẳng cả cái tủ nặng như quỷ thân nữa mà Trộm mà vào được đây Cũng chắc phải thuộc hàng siêu nhân rồi đó Không phải trộm Chỉ có thể là Tôi trùng mình Lại là mà Chắc là đồng nghiệp của cô Lễ rồi Tôi trung trùng lây hồng vậy Hồng ơi Vậy vậy em ơi Vậy c Có tiếng động Có tiếng động kìa Cổ lộ bầu mấy tiếng gì đó không rõ Rồi quay mặt vào trường ngủ tiếp Trời đất ơi Cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này Mà cổ còn ngủ được Tôi đành một mình đối mặt với nguy hiểm Lấy hết càng đảm Tôi đưa tay lấy cái điện thoại trên đầu nằm Trung trùng bật đèn pin lên Ánh sáng yếu ức Lia một chồng quanh phòng Dừng lại ở phía góc phòng Nơi phát ra tiếng động tìm tôi như ngực đập Toàn thân lành thoát Một cái ghế đẩu cũ kỹ Bốn chân đã siêu dẻo Đang lơ lửng giữa không trùng Nó bay lên cách mặt đất khoảng nửa mét Rồi nó từ từ di chuyển qua lại Nhẹ nhàng Y như là một chiếc lá mùa thu Tôi há hóc miệng Không tin vào mắt của mình Lại là ma Mà con ma này nó có vẻ chuyên nghiệp hơn cô lễ rồi Ít ra nó cũng biết làm đồ vật bay lơ lửng Một chiêu kinh điển trong sách giáo khoa Hù Ma Cái ghế lơ lửng một lúc Rồi nó đột ngục dừng lại Xoay hướng về phía của tôi Nó như một con thú săn đã tìm thấy con mội Rồi nó tành tốc lao thẳng về phía tôi Y như một viên đạn Tôi hét lên một tiếng thất thành Theo phán xạ lăn một vòng qua bên phải Cái ghế đập mạnh xuống sạc Ngay chỗ tôi vừa nằm Một tiếng động gian trời kềm lún xuống một lǒu. Tiếng động lớn cuối cùng cũng khiến cho Hồng Nhật mình tỉnh giấc, cô ngồi bật dậy, tóc tai bù xù. Gì vậy trời? Động đất hay là sập nhà vậy? Động đất cái đầu của C em mất. Mà mà Làm cái gì? Gây... Bay về về. <cười> Tôi vừa thở vừa chỉ vào cái ghế đang nằm trọng châu dưới sàn Hồng dụi mắt nhìn cái ghế Rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ Anh mơ sản nữa hả? Nằm mơ thấy bị ma ghế được hả gì Chưa kịp để tôi giải thích Một cái lọ qua bằng gốm củ kỹ Cấm mấy cành qua khô héo đặt trên đấu tụ Cũng bắt đầu trung lên bật bật Nó từ từ bay lên lơ lửng giữa khâu trùng Lần này thì Hồng đã tin Mặt cổ từ từ chuyển từ màu hồng sang màu trắng mệt Chắc kỳ này cổ phải đổi tên thành trắng luôn rồi quá Trời đất Nguyễn Thần ơi Đủ wow rồi nha <cười> Cổ thúc lịch giống đầy kinh ngạc pha lẫn chút thích thú của một đứa mê phim kinh dị Cái lọ quả bay lượt một vòng quanh phòng Nó như một chiếc phi thuyền không người lái đang thị quy Rồi nó dừng lại ngay trên đầu của chúng tôi tôi và hồng ôm nhau, nín thở chờ đợi. Cảm giác như có một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược, nó sẽ ném thẳng cái lò xuống đầu hai đứa cho bể sọ não trời cho coi. Bỗng nhiên, cái lò qua khẽ nghiêng đi một chút. Một bông qua cúi cô ở bên trong trời xuống trúng ngay chóp mũi của học. Cổ ngơ ngác lầm bông qua lịt, lại cạnh tới một bông qua nữa, lần này rơi trúng trán của tôi mới ghê chứ. Con ma này dường như nó đang cố gắng hù dọa chúng tôi bằng cách này Nó chơi trò, ném hoa Một màn hù dọa thật là lãng mạn và vô cùng vô dụng Hồng dịch tôi, tôi nhìn Hồng Cả hai đứa đều không biết nên phản ứng làm sao Anh ơi, nó đang làm cái gì vậy? Hồng thì thầm Cái lộ qua vẫn đơ lịnh Nhưng có vẻ nó đang gặp khó khăn Nó trùng lắc dữ dội, trao đảo qua lại Y như người say rượu Cuối cùng, nó cũng công trụ nổi nữa Nó rơi thẳng xuống đất bể tàn tạch Mấy cành hoa khô dằn tùng tẻ Một khoảng lặng bao trùm căn phòng Tôi và Hồng nhìn nhau Hình như cái con ma này nó cũng nghiệp dư dữ lắm mà nghe Rồi, su cà luôn Mai phải dọn nữa à, Đã làm biến mà cứ bài không à trời ơi Hồng thở dậy, giọng đèn ngao ngán Từ trong cốc tối Nơi cái ghế đẩu lúc đẩy bay ra Một giọng nói đi nhí đầy dẻ hối lỗi gian rực Sơ xanh xanh lỗi Tại tay bị bệnh đổ mồ hôi Trơn quá Thôi hà Chúng tôi đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh Một cái bóng lờ mờ Không rõ hình thù đang đứng đó Tay chân quơ quạng như trang cố giải thích hey, Lần đầu hù Nên chưa có quen tay Thông cảm dùm nghe Sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc lần sau Tôi không biết nên cười hay là nên sợ nữa Căn nhà này trốt cuộc là cái gì vậy trời Một trung tâm đào tạo ma nghiệp dư hàng sao Hay là một cánh siết ba lưu động Sẵn hợp sau Tôi thức dậy với cái lưng đau ê ẩm Hồng thì đã dậy từ sớm Cô đang đứng chống nạnh nhìn bãi chiến trường đêm qua Một cái ghế gãy chân Một cái lọ qua bể nát Qua khô nằm dương trại khắp nơi Không thể nào sống vậy được nữa Em nhất định phải làm chuyện này cho ra lẽ Không được để vũ này chìm Anh đi mua cho em nải chuối Cặp bánh bao với mấy cây nhang nha Chúng ta sẽ mở một cuộc họp gia đình Tôi nghe mà hết hồn đó Hợp gia đình Với ma sao Con nhỏ thì đúng là không phải dạng dừa rồi Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý Chứ để cái tình trạng này cứ tiếp diễn Không sớm thì muộn Chắc cái nhà này cũng tan quan Vì sự hậu đậu của mấy vị khách không mời này Vậy là tôi lóc tóc chạy ra chợ Mua đồ cúng xong Về nhà thấy Hồng đã dọn dẹp sơ qua phòng khách Rồi củ bày biện nảy chuối Cặp bánh bao lên cái bàn trà củ kỹ Trong cũng tra gián một băng cúng Rồi Giờ làm sao nữa Thì gọi hỏi ra chứ làm sao hey! Bà đáp tỉnh bơ hả Bà thấp bà nén nhàng, cấm vào cái lưu hương nhỏ xíu Rồi hắn giọng, giống dạng như một bà chủ tịch phường Hỡi các dĩ khuất mặt khuất mày Hôm nay chúng tôi có chút lễ mọn mời các diễn trai dùng Tiện thể chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng vải trái phần mình Không có gì xảy ra hết Gió vẫn hiêu hiêu thổi qua cửa sổ Chắc... Chắc phải làm thêm vài cây nhan nữa em ơi Hay là... Phải đọc lại thần chú gì đó Thần chú gì trời Dừng ơi mở ra hả <cười> Hai đứa đang bàn tán xôn xao Bỗng nhiên tấm gương của cô Lệ Lué sáng lên một cái Cô Lệ hiện ra Lần này tóc tay của cô đã được chảy chút gọn gàng hơn một chút Nhưng cái mặt thì vẫn còn lỡ thấy ghê lắm Cô đang cầm miếng dưa leo Đắp lên má Kêu reo gì đó Mới sắc được mấy miếng dưa leo đi đắp mặt nạ dưỡng da Mà cũng không yên nữa à Có gì nói lẹ dùm đi Để cơ mà cử động gọi như vậy Da nhân hết là tôi bắt đền nghe Cùng lúc đó, từ bên trong Cái bóng lờ mờ của con ma làm trơi đồ tối qua Mà chúng tôi tạm gọi là con ma lóc tróc Cũng lửng thửng bay tràn Nó vừa bay vừa ngó nghiêng cái bàn cúng, mắt sáng trịch. Hê, hey, có đồ ăn hả? <cười> Ủa, bánh bao có trứng muối không vậy? <cười> Hồng thấy hai vị khách đã có mặt đông đủ, liền chỉ tay vào hai cái ghế trống đối diện. Xin mời hai vị an tọa Bữa nay chúng ta hợp gia đình nghe. Cô Lệ và con ma lóc chóc nhìn nhau, rồi cũng từ từ ngồi xuống. Một cảnh tượng hết sức kỳ quái Hai con người Hai con mà Ngồi đối diện nhau có một cái bàn cúng Không khí nghiêm túc Y như một cuộc đàm phán hòa bình Rồi nói đi rốt cuộc hai vị muốn gì Ở cái nhà này không bắt đầu cuộc tạm dấn Cô lệ thở dài một cái Miếng dưa leo trên má Xuyết chút nữa rớt xuống Thì Cũng có muốn đi đâu Tại ở đây lâu quá Nó buồn mà Thấy có người mới dọn tới nên ra chào hỏi làm quên Ai về hai bay nhát dữ Mới hù chút xíu Đã la làm rồi Ai Yêu dữ Mà lóc chóc gật gù Li liệt Đúng đúng đúng Tôi cũng y chang như cô lẹ Thấy cây ghê đẹp quá Nên tính cầm lên cho mọi người xem thử Ai ngờ Nó nặng quá Cộng với mồ hôi tay Nên tuột luôn Vậy còn cái bình bông thì sao Tôi hỏi Giọng vẫn còn chút ấm ức À Cây đó Tại tôi thấy nó trên danh quá Sợ nó trớt bể Nên tính dời nó vô trong cho nó chắc Ai về Cũng tuột luôn Tôi và Hồng nghe xong mà cạn lời Quá ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm Không có ý gì xấu Chỉ là do quá dụng về Và thiếu kỹ năng giao tiếp thôi Vậy ở đây còn ai nữa không? Trong nhà này còn ma nào nữa không? Hồng hỏi giọng dò xét Câu hỏi của Hồng dường như đã chạm vào một điều cấm trị Cô Lệ và con ma lóc tróc đột nhiên nhịp nhau Giá mặt từ tò mò chuyển sang sợ sợ Cái bóng của con ma lóc tróc mờ đi trông thấy Con... Còn một người nữa Cô liệt nói nhỏ Giọng trung trung Đó là Là chủ của căn nhà này nè Chú Hùng hả? Mà lốc chốc lắc đầu ngoài ngoài Không phải Là Ông chủ thật sự Ông Đang sợ dữ lắm Tụi tôi Chỉ là lính lát thôi hà Ngay đến đây tôi bắt đầu thấy lạnh gái rồi. Quá trà hai con ma nghiệp dư này chỉ là lính lát, trùm cuối vẫn chưa xuất hiện. Chú Hùng ơi là chú Hùng, chúng nói ở đây vui lắm, mà sao con thấy giống như cái phim xã hội đen quá vậy trời. Đang nói chuyện, bỗng nhiên nhiệt độ từ trong phòng dạm xuống đồng hồ. Một cơn gió lạnh bút từ đâu thổi dạo, làm mấy cây nhan ở trên bàn cúng cũng tắt ngấm thẹp. Đen chùm trên trần nhà bắt đầu chấp tắt điên hội Một cái bóng đen tỏ lớn, cao lưng lửng Từ từ hiện ra ở góc phòng Ngay trên cầu thang dẫn lên rộng cái bóng đen đó mặc một bộ đồ phép cũ kỹ Trên tay cầm một cây kể bằng cổ mù Khuôn mặt không nhìn rõ Chìm trong bóng tối Nhưng đôi mắt đỏ ngọt của ông ta Đang nhìn chúng tôi chậm chậm tué ta lửa Cô Lệ và ma lốc chóc co trúng người lại Trung lấy bẫy như càng say Ông, ông, ông, ông, chủ Cái bóng đèn không nói gì Chỉ từ từ dơ cao cây rậy lên Chỉ thẳng vào mặt của tôi Một giọng nói trầm đục Đầy quy lực gian lên Làm trung chuyển cả căn phòng Mấy cái ly trên bàn cũng trung lên bật bật Cứ khỏi nhà tao Lần này không phải là giỡn nữa rồi Con ma này có vẻ rất chuyên nghiệp Áp lực vô hình đè nặng lên dài Tôi và học hôm nhau Chuẩn bị tinh thần cho một màn khu vọa kinh thiên đồng địa Cây bóng đèn từ từ tiến lại gần Mỗi bước đi của ông ta Đều làm sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ kêu lên kéo kẹt nặng nề Ông ta dơ cây gạt lên cao Chuẩn bị dán xuống đầu chúng tôi Tôi ngắm tịt mặt lại Thầm tư bị cõi đời bóng Một tiếng động kinh hoàng găng lên Nhưng không phải từ cây gậy Cái tivi màn hình phẳng Đang treo trên tường Bỗng nhiên trơi thẳng xuống đất Mỗi người sứng sờ Kể cả cái bóng đen cũng khựng lại Ngờ ngát quay đầu nhìn đống đổ đát Mà rốc tóc lý nghĩ Giọng đầy hối hận Chết I am sorry Lại tụt tay nữa rồi Cái tivi bể tan tạch Màn hình nứt toát như màn nhảnh Mấy mảnh nhựa văng tuần tué Cả người cả ma đều đứng hình Một khoảng lặng chết chóc bao trùm lên phòng khách Nó còn nặng nề hơn cả các không khí quỷ ám lúc này Ông chủ nhạt mà Cái bóng đen cao lửng thửng mà cô lệ và ma lóc chóc Gọi là ông chủ cũng đứng ngay ra đó Cây gậy dơ lên giữa không tùng Quên cả việc hồ dọa Đôi mắt đỏ ngọc của ông ta Không còn nhìn chúng tôi nữa Mà dán chặt vào cái đống đổ nát dưới sàn Tôi xin lỗi nghe Tôi chỉ tính làm cái đèn nó chớp chớp chút cho nó thêm phần kịch tính thôi Ai ngờ đâu Mà lóc tóc lắp bắp Cái bóng của nó mờ đi mấy phần gì sợ hãi Nó lập lét nhịp ông chủ Rồi lại nhìn chúng tôi trông cột đáng thương hơn cả đáng sợ Ông chủ mà từ từ quay cái đầu đen ngồm của mình lại Đôi mắt đỏ rực như hai hồn tay Nhìn chầm chầm vào con ma lốc túc Một luồng áp lực vô hình đỏ ra Khiến tôi và Hồng phải lùi lại một bước Cô lại thì thôi rồi Bà sợ ma hay sao đó Mặt mày bà tái mét à Mà dù bà là con ma luôn đó Cái mướn dừa leo trên má của bà Cũng rớt xuống từ lúc nào không hay Tôi đã chuẩn bị tinh thần chứng kiến một cánh trừng phạt kinh thiên động địa. Có thể là mà lốc tróc sẽ bị xé thành trăm mảnh hay bị hút vào địa ngục gì đó. Mày... Mày... Giọng ông chủ ma trùng trùng không phải vì ma lực khùng hậu, mà là vì ông đang tức giận á. Cây tì TV... vi... Tao đang coi lỡ dở Tụng cái lương tiến hò sống hậu Trời cây khúc Cái thằng khốn nạn kia nó về Trời ơi là trời Hả Tôi và Hồng ngớ người dịch nhau Trùm cuối Mê cái lương á trời Cái không khí căng thẳng như dây đàn Bỗng chốc bị phá dở Bởi tiếng thở dai trường thường của Hồng Cổ buông tay tư ra Phủi phủi cái quần rồi bước tới, vỗ dây ông chủ ma một cái bóp làm tôi giật bắn cả mình. Thôi được rồi chú ơi, chuyện cũng lỡ rồi. Giờ chú tính là sao? Bắt đợi nó hay gì? Hành động và cái lời nói tỉnh bơ của con mẹ Hồng dường như đã làm ông chủ ma thoát khỏi giai diện. Cái bóng đèn đáng sợ của ông từ từ tan đi để lộ một hình hài quen thuộc. Không còn là cái bóng đen cao lưỡng thưởng nữa Mà là một ông chú trung niên Mặc bộ đồ pijama xa sọc xanh trắng Tóc tài hơi trối Mặt mày nhăn nhó Y như bị táo bón kinh niên vậy Đúng là chú Hùng rồi Cái tướng đi hai hẹn Tay lúc nào cũng chấp sâu lưng Y chang là lúc sinh thời Thầy Thì tao có nói gì đâu bay Chú Hùng gãi đầu Giọng đầy dẹp bối rối Tại ở đây một mình buồn qua, Nên tao coi cãi lương vậy mà. Thấy hài đưa bày dọn tới, Tao mừng gần chết, Giả bộ hù dung, Cho vui vậy thôi. Chú điếc xéo qua con mà lóc tóc, Đang cò trúng ở một xóa, Giao cho hai đứa no làm ăn, Chán như con gian. Một đứa lo chạy chuột, Một đứa bị thâu đông Kế hoạch của tao Phá sản hết trơn hết trời à. Cô lại nghe vậy liền biểu cái môi cãi lại Ủa chú Thôi mỗi giờ Cái gì cũng phải có hình tượng chứ làm ma cũng phải có hình tượng Của ma Trời đất ơi Tóc tai bù xù như cái ổ quả Rồi hù ai được chú Chú phải giữ nét thanh lịch Ma mì Hey lương thì người ta mới xưa. Chu hồn khẻ lùm cú lại một cái rồi chỉ vào con màn lóc chốc. Còn mày. kêu mày lấy cái ly nộp bay hồ thằng Bình thôi. Ai mượn mày đụng vô cái tivi 50 inch của tao vậy <cười> dạ. Tại con thấy nó bự. Con tưởng làm nó bay lên thì sẽ ngầu như Superman, kịch tính hơn nữa, cho nên con mơi. Mà lóc chóc đi nhí, con đâu có về, nó nặng dữ vậy đâu cháu. Tôi và Hồng đứng nghe ba hồn ma cãi nhau y như một cái chợ, đào hết cả đồng. Quá ra toàn bộ cái mạng ma ám từ hôm qua đến giờ chỉ là một vở kịch dụng về do ông chú cô đơn của tôi làm đầu diễn. Mà cái câu tuyển diễn viên của chú cũng tệ lắm mà nghe Một diễn viên thì quá chú trọng ngoại hình Còn một diễn viên thì mất bệnh nghề nghiệp là làm rớt đồ Nói sao dở kịch nó không thành một tuần hài Thôi thôi, được rồi Hồng lại một lần nữa phải đứng ra làm trọng tài Giờ cái tivi cũng để mất rồi Đa cái chuyện hù vọ coi như tạm gác lại đi Giờ tính sao với cái tivi nè Không lẽ để vậy luôn Chú Hùng mặt mày tiêu nữ Trông còn thảm hơn cả cái lúc chú cột sống mà bị tôi mượn tiền không trả Thì mua cây mới dùm tao chứ không sao nữa Ừ, mà tiền đâu mua? Hồng hỏi thẳng Thì tiền của thằng bệnh chứ ai Giờ tao đưa tiền âm phủ, mày dám cầm đi mua không? Chú Hùng chỉ vào tôi, tỉnh rồi Tôi đang đứng hóng chuyện mà giật bắn cả mình Ồ, chú sao lại là tiền của con? Tivi của chú mà của chú làm bể sao chú bắt đền con? Thì nhà này của mày. Tivi trong nhà mày bể thì mày mua chứ ai? Tao làm gì có tiền. Toàn tiền âm phủ mà dám xài học. Cái lý lẽ ngang như cô của chú thật không thể cãi vào đâu được. Tôi cứng học, chỉ biết ấm ức nhìn trống sắc dụng Hồng thấy tôi bị bắt nạt, liền tra tay nghĩa hiệp Không được, chuyện này vô lý quá chú ơi Ai làm người đó chịu chứ Ma lóc chốc làm bể, thì ma lóc chốc phải đền Ma lóc chốc đang đứng hóng chuyện Nghe tình mình bị tréo thì quạt hút Cái bóng của nó mờ đi, giọng lấp bắp Tôi... tôi làm gì có tiền mà đền Không lẽ giờ chị kêu tôi đi bốc tiền góp mua hả? Không có tiền thì làm việc nhà trừ nợ cho tôi. Hồng tuyên bố dòng đánh thép y như bọn bà chủ nợ. Từ nay, anh sẽ là ô sin của cái nhà này. Quét nhà lau nhà rửa chén giặt đồ. Anh làm hết. Nhưng -nh -nh -nh tôi là ma mà. Sao làm được mấy chuyện đó chứ? Mà lốc chốc phản đồ yếu ớt. Thì anh làm đồ vật nó bay được mà Anh làm cái chỗ nó bay lên thì nó quyết nhà đi Làm cái dễ lao nó bay lên Nó lao nhà Rớt xuống thì lậm lên làm lại Chừng nào mà cái nhà sạch bóng kinh kít Thì mới được nghỉ Coi như là trả góp cái tivi Mà lốc chốc mặt mày méo sạch Trông nó còn thảm hơn cả cô lệ Lúc chưa chạy tóc nữa Nhưng mà nhìn cái ánh mắt hình viên đạn của Hồng Nó không dám nói một lời nào Nó chỉ lũ thủi bay lại cốc nhà, nhìn cây trỗi với ánh mắt đầy ai quán. Chú Hùng thấy lính của mình bị phạt, thì cực cụ tán thành, tra chịu khoái chí lắm. <cười> Được đó con, phạt nó nặng vô, cho nó chừa cái tội hậu đậu, làm hư cái đại sự của tao. Vậy là từ một ngôi nhà ma ấm đáng sợ, căn nhà của tôi bộng chóc biến thành một cái nhà trọ hỗn hợp giữa ba hồ ma và hai con người. Cuộc sống chung bắt đầu với những tình huống Giỡ khóc giỡ cười Mà có cho tiền tôi cũng không dám tưởng tượng ra Mà lóc chóc Đúng như lời Hồng nói Trở thành ô xin bất tắc dĩ của ngôi nhà Nó bắt đầu công cuộc trả nợ của mình Bằng một cuộc giật lộn Không hồi kết với cây chổi và cây dẻ lòng Cảnh tượng nó cố gắng Điều khiển cây chổi quét nhà Không khác gì một đứa con nít tập đi xe đạp Cây chổi cứ bay lên được một chút Thì lại đảo đảo Trời, trời bịch xuống đất Có lúc nó còn bay ngược lại Đập thẳng vào mặt của cô mà lóc tróc Nhà cửa không những không sạch hơn Mà còn bừa bộn hơn trước Vì bụi bay mịt mụn Có lần nó làm trơi cả chồng đĩa xứ Mà bà nội tu để lại Tôi và Hồng phải lụi cụi đi dọn Nhìn nó khổ sở Thấy cũng tội Nhưng mà thôi cũng kệ Cô Lệ thì vẫn cố thủ Trong cái gương thần thánh của mình Sau khi được Hồng cho chai dầu xả siêu mượt Cô ngày nào cũng dành mấy tiếng đồng hồ Đi dựng tóc Mái tóc của cô đúng là có mượt hơn thiệt Nhưng mà cái mặt của cô thấy gốm Thì vẫn y nguyên Tỉnh thoảng cô lại hiện ra Nhờ Hồng tư vấn cách trang điểm Sao cho ma bị chặt cuốn hút Con mẹ Hồng cũng nhiệt tình Cô lôi cả đống đồ nghề của cô ra Bày cho cô lệ cách đánh phấn nền Sao cho che được khuyết điểm Cách kẻ bắt sao cho nó sắc xảo hơn Hai người họ Một người một ma Ngồi trong phòng khách bàn chuyện làm đẹp say xưa Bỏ mặt tôi và chú Hùng Ngồi dịch nhau ngán ngẩm Chú Hùng Thì sau khi cái kế hoạch hù dọa thất bại thảm hại Chú đã chính thức Từ bỏ cái nghiệp đạo diễn phim kinh dị Chú chuyển qua làm quản gia của cái nhà này Chú ngày nào cũng đi lòng vòng trong nhà Tay chấp sâu lưng Tra dẻ quài nghiêm Kiểm tra xem Còn mà lóc tróc làm gì có tốt hay không Rồi lại vào cương Ngồi xem phim ké với cô lệ Chú còn tự ý đặt ra một đống quy định trời ơi đất khởi, như là sau 10 giờ tối không được làm ồn để ma đi ngủ, hay là đồ cúng phải để đúng chỗ không được ăn dụng. Cái tivi mới cuối cùng cũng được mua về, bằng tiền của tôi đó, dĩ nhiên rồi, nó ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi cuộc chiến ở trong nhà. Chú Hùng thì ổng mây mẫn mấy cái tuần cải lương kinh điển, ngày nào cũng mở mấy bài giọng cổ nghe não cá ruột. Còn cô Lệ thì là fan cứng của kênh truyện ma Lê Huy An. Cứ tới lúc phát sóng là Lệ ngồi vừa khóc vừa cười y như là một con ma đi con mà lóc tróc thì ngược lại, nó khoái xem phim quạt hình Tom and Jerry, coi mà nó cứ cười ha hả y như được mùa vậy. Còn tôi và Hồng thì đương nhiên là mê bóng đá rồi. Vậy là mỗi tối Một cuộc chiến dành remote không khoan nhượng lại nổ ra Tới giờ cô Tô Anh Nguyệt rồi Là ơn Trao trả cái remote cho chú đi Chú Hùng năng nỉ thấy tội nghiệp lắm kìa Không Bữa nay có chuyện ngôi nhà ma nghiệp như Nghe nói vui lắm Nên con phải nhiều coi để xả dress Câu lệ núng nịu từ trong gương Tom and Jerry Tom and cherry Cơ Còn mà lót tróc thì chỉ biết lặp đi lập lại cái tên bộ phim yêu thích của mình Tay thì cố làm cái report Bay về phía của nó tối này có giải ngoại hàng anh Mấy người dẹp hết dùm con cái đi Tôi bực bội hét lên Cuộc chiến cứ như vậy mà kéo dài Không ai chịu nhược ai Cuối cùng Hồng phải đứng ra thiết quân luật Cậu lấy một tờ giấy lớn Kể một cái lịch chứa phim chi tiết cho cả tụ Rồi dán lên tượng Mỗi người, kể cả ma Đều được xem một tiếng mỗi tối Hết giờ thì phải tự giác chuyển kênh cho người tiếp theo Tưởng vậy là em Ai dè, mấy hồn ma Đâu có chịu tuân thủ luật lễ Chú hồn thì cứ lén lúc Dùng ma lực để đổi qua kênh cải lương Khi tôi đang xem bóng đá Còn cô ma lóc chóc thì làm cái remote bay tứ tung khắp nhà Không ai bắt được câu lần nó làm cái remote bay lọt vào trong nồi canh đang soi sùng sụt Vậy là cả nhà lại phải ăn canh cái gì nhựa Cuộc sống cứ như vậy trôi đi trong sự hỗn loạn Nhưng cũng đầy ấp tiếng cười Tôi cũng dần quên đi nỗi sợ ma Thật ra là không có thời gian để mà sợ Suốt ngày phải đi giải quyết mấy cái vụ lùm xùm cho ba vị khách không mời này gây ra Thay vì sợ hãi, tôi lại cảm thấy bực bội và bất lực nhiều hơn. Một buổi tối, tôi và Hồng đang ngồi trên sofa xem phim. Chú Hùng và cô Lệ cũng đang ngồi xem cá. Mà lóc chóc thì đang làm cái vẻ lau bay vòng vòng quanh nhà. Lâu lâu lại gia vào trường kêu một đáy cốc. Hồng bỗng quýt tay tôi, mắt vẫn dán vào màn hình. Anh, anh, anh, em cá 50.000 là, tối nay cô ma lóc chóc. Sẽ làm bể cái gì đó nữa Anh cá 100.000 trăm ngàn, Là chú hùng sẽ lại lén đổi qua cái kênh cải lương Khi tới lượt của mình đó. Tôi thì tầm đáp lại Hai đứa đang cười cố khích Bỗng nhiên một cơn gió lạnh bút thổi qua Làm tất cả mọi người Kể cả ba hồng ma đều rùng mình Cửa sổ đang ghép hợp Bỗng đóng sầm lại một cái rậm Đèn điểm trên trần nhà tắt ngấm Căn phòng chìm trong bóng tối dậy đạn Từ trên gác, cái nơi mà ngay cả chú Hùng cũng không dám bén mạng tới Có tiếng cạo cấu, kèn két, giảng sụn Một giọng cười khanh khách, lạnh lẽo dỗng ra từ bóng tối Giọng cười này không hề có một chút chuyên nghiệp nào hết đó. Lần này không phải là trò đồ của chú Hùng nữa rồi Cả ba học hoa đều co trứng người lại Vẽ mặt sợ hãi tổn độ Cây bóng của chú Hùng Và con ma lóc chóc mở đi Gần như tròn xuống Nó Nó tới rồi Chú Hùng trung rảy dọc đặt đi Trong một tối Một thứ gì đó đang từ từ bò xuống cổng thang Nó không phải là người Cũng không phải là ma mà chúng tôi từng biết Nó là một cái bóng đen kịch Di chuyển lỗ ngỗ Như một loài công tục khổng lồ Rồi hàng trăm, hàng ngàn con dán từ đâu bỏ ra, lúc nhút dưới sàn, trên tường, trên trần nhà, tạo thành một tấm thảm đen ngồm, gây rợn, không ngừng chuyển động. Cái bóng đèn đó nhưng lại ở chân hòn thang. Hai đống lửa đỏ rực như hai hòn thang cháy dở hiện lên từ trong bóng tối, nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Nhà này là của tao. Cái không khí vui vẻ xàm xí của mấy ngày qua bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng Thay vào đó là một sự im lặng chết chốc đặt quánh đến nghẹt thở Cái bóng đen kịch đứng sưng sững ở chân cầu thang Xuân vịt đó là một biển gián đang bọ lút ngút hàng ngàn hàng dạng con Mùi hồi hám tanh tử của cái loại côn trùng bận thiểu bóp lên rộng nặng Sọc thẳng vào mũi làm tôi suýt chút nữa ho muốn xỉu luôn Cả ba hồ ma nhà tôi, những kẻ nghiệp dư trong làng hù dọa, giờ đây sợ đến mức gần như tàn biến. Cái bóng của chú Hùng mờ đi như xương khói. Cô lại trong cương thì thôi rồi, mặt mẻ cắn bệnh còn hơn lúc chưa đánh phấn. Đôi môi thì trung lên bật bật. Còn con ma lóc chóc thì trung đến mức làm rơi luôn cái vẻ lao vô bể cá. Nó... Nó là cái gì vậy chú? Hờ... Tôi lắp bắp hỏi dòng lạc đi Tay nắm chặt lấy tay của Hồng Như thằng chích đuối giớ được cây cọng Bàn tay cổ cũng lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi Chú Chú cũng không biết nữa Chú Hùng trung đậy đáp giọng chú giờ còn mỏng hơn cái tờ giấy quyến Từ lúc chú dậy đây Nó đã ngủ ở trên gác rồi Chú sợ qua học giam lên đó Chú cứ tưởng đó là chú nhà Không ngờ Nó lại thích ghê như vậy <cười> Quá ra chú của tôi cũng chỉ là một người thuê trọ Bất đắc dĩ trong chính di sản của mình Chú biết có trùm cuối ở trên khác Mà không nói tiếng nào Cứ để tụi tôi dọn vô ở Đúng lòng chú trời đánh mà Không, dù mặt cũng tái đi không còn một giọt máu Nhưng cổ vẫn cố bình tĩnh Cổ siết chặt tay tôi như để truyền thêm căng đảm Anh bình tĩnh đi con nó muốn cái gì đó Cây bóng đèn tư tư trượt về phía chúng tôi Nó không đi mà là nó trượt Lướt trên tấm thảm dán lúc lúc Lũ dán cũng theo đó mà di chuyển Tạo thành những âm thanh sột soạt sột soạt ghê rợt Nghe như hàng ngàn cái chân gõ xíu đang cao cấu và màn nghị Nó dừng lại cách chúng tôi dạng phép Hai đống lửa đỏ trực trong bóng tối quét một dòng Từ tôi, Hồng Rồi đến ba hồ ma đang cô trúng ở góc phòng Lũ ồ quê Giọng nói của nó càng đặc Y như tiếng kim loại trị xét cò vào nhau Dám làm sạch nhà của tao hả Tao muốn ở dơ không được à bỏ nhà này của ông hả Hồng bỗng lên tiếng Giọng cổ có chút trung Nhưng vẫn đầy thách thức Cái nhà này là của chú Hồng để lại cho anh Bình Giấy thờ sổ đỏ đàng hoàng nghe Ông là ai? Mà dám dẫn bậy bạ vậy Cái bóng đèn dường như bị bất ngờ trước sự căng đảm của Hồng nó hừng lại một chút Rồi gầm lên một tiếng giận dữ Làm trung chuyển cả căn phòng McKinley trên bàn rung lên bẩn bẩn Đảm giảng cũng theo đó mà sao động Một vài con còn bay cả lên công trùng Đập cánh vạch vạch Nhìn thấy gốm lắm kìa Cầm miệng Lũ người trật mắt thịt tụi mày Biết cái gì Tao đã ở đây Từ rất lâu rồi Trước khi cái thằng già kia về đây nữa kia Nó hất cái đầu đen ngồm về phía chú Hùng Chú Hùng giật mình lùi lại mấy bước Xích chút nữa thì đi xuyên qua tường luôn rồi Tao là chú nhân của nơi này Mọi thư giờ bẩn, hồn, thối, ẩm mốc đều là thức ăn của tao. Tu bay tu bị đến đây dọn dẹp sạch sẽ, ai mượn tụ bay vậy? Hả? Tụ bị đã cứ bị thức ăn của tao trơ. Tôi và Hồng ngớ người, quá tra cái lý do nó tức giận là gì? Chúng tôi ở sạch. Còn mà lóc chóc, dù đang sợ muốn teo cả giòi. Cũng lén lút giấu cây chỗ ra sau lưng Cả tuần nay nó bị Hồng bắt lau nhà từ sáng tới chiều Chắc nó là tội đồ lớn nhất trong mắt con ma này rồi Vậy... Vậy ông là... Là ma dán hả? Tôi buộc miệng hỏi một câu ngu ngờ Cái bóng đèn ngửa cổ lên Phát ra một đàn cười ghê rợn gian trọng khắp nhà Ha ha ha ha ha Ma gián hả? Sao cái tên nghe tèo như vậy Tao Là kẻ ngự trị bông tối Là chúa tể của sự bẩn thiểu dơ bẩn Là Thôi dừng, dừng dừng dừng Không cắt ngang Cô đúng là không biết sợ là gì <cười> Ông lạ gì cũng được hết á Tôi cứ kia mai dán cho nó gọn Rồi giờ mai dán muốn làm sao nè Tụi tôi dọn đi Trả nhà lợi cho ông hả Hay là tụi tôi ngân dọn dẹp Để nhà cửa bừa bộn như cũ là cho ông vừa lòng Hmm. Dọn đi sao Mà dáng cười khẻ Hai đấm lửa trong mắt nó lé lên một cách độc ác Không Không dễ dàng như vậy đâu Tụi bay đã làm bẩn sự thanh khiết À không Làm sạch sự bẩn thiểu của nơi này Tụi bay đã phạm vào lãnh địa của tao Tụi bay phải trả gian linh hồn của tụi bay sẽ trở thành một phần Của bộ sưu tập gián của Tàu <cười> Nói rồi nó dơ cái chân đen ngột của nó lên Một bầy gián từ dưới sàn bay lên Hàng trăm hàng ngàn con Bay về phía chúng tôi như một cơn lóc lèn hồi thối Chạy đi Tôi hét lên Theo phản xạ kéo Hồng lùi ra Chú Hùng và cô Lệ Cộng thêm công an lóc tóc Cũng quản loạn bay tán loạn khắp vòng Cái cảnh tượng hỗn loạn y như là một cái chợ Trời ơi, ba người mau làm gì đi chứ Hồng hét lên với bà hột mà Ba người làm ma mà, sao lại sợ dáng vậy trời Nhưng... Nhưng nó đông quá à Mà lót chốc rung trễ, bay vòng vòng trên trận nhà Né tránh mấy con gián đang bay loạn xạ Cô Lệ nói giọng ra từ trong gương Mặt cô vẫn còn tay bét Nó không phải là ma thường đâu Năng lượng của nó mạnh lắm Nó là một thực thể cổ xưa Mấy trò hồi dọa nghiệp dư của tụi mình không có ăn thua đâu Bây gián đã áp sát Mùi hôi của chúng sọc vào mũi Làm tôi muốn bột luôn Tôi cầm lấy cái gối sofa Đập loãng xạ vào cổ trùng Hồng thì nhanh trí hơn Cô nhớ ra cái gì đó Rồi lau vào bếp Anh cầm cỡ đi Em có cách rồi Cô hét định Tôi chỉ biết vừa đập gối vừa cầu nguyện Mấy con dán bò lên cả người của tôi Cái cảm giác ghê tẩm không thể tả Một lúc sau Hồng chạy ra Trên tay của cổ là một chai xịt côn trùng loại lớn Chúa tệ của sự bận thiểu Thử cái này đi Cổ hét lên rồi nhấn dồi xịt Một luồng khí trắng xóa phun ra Bị dán trúng phải Lão đảo rồi trơi đã tả xuống sạc Nó nhằm dãy đành đành Mà dán gâm lên một tiếng tức giận Hừm Thứ vũ khí hèn hạ của loài người <cười> Nó dơ chân một lệnh Lần này không phải là chán Mà là một lùn khí đen kịch Lệnh bút như măng lao về phía của Hồng luồng khí đó mang theo một sự chết chóc tà ác Tôi biết Nếu chúng phải Chắc chắn Hồng sẽ không xong rồi Hồng Cẩn thận Tôi định lao ra che cho cổ Nhưng có một người cột nhanh hơn tôi Chú Hùng Ông chú nhát gạn của tôi Bất ngờ lao ra chẳng trước mặt Hồng Luồng khi đen đập thẳng vào người chú Chú hét lên một tiếng đau đớn Cái bóng ma của chú bị đánh bật ngược lại Đập mảnh vào tường Chú từ từ trượt xuống Cái bóng của chú mờ đi trông thấy Gần như là trông xuống Hơ, Chú Hùng Tôi và Hồng đồng thanh hét lên Há <cười> mà còn ngu Việc bảo vệ con người Mà tự quỷ đi chính mình Thật đáng thương Tụi bay Còn đứa nào muốn thử nữa hồng Nó nhìn chúng tôi với ánh mắt thách thức Tình thế vô cùng nguy cấp Chai xịt côn trùng Có vẻ chỉ có tác dụng chí lụ chán Còn bản thể của nó thì không hề hấn gì Sức mạnh của nó quá lớn Và chú Hùng đã hy sinh vô ích rồi Nhìn chú Hùng nằm thôi thóp ở công tượng Nhìn Hồng mặt mày tái mét Nhưng vẫn nắm chặt chai xịt Một sự tức giận chưa từng có vùng lên trong tôi Thằng Bình nhát gan, sợ sợ từ trước đến đây dường như tàn biến Tôi không thể để đó làm hại những người tôi yêu thương được Tôi nhìn quanh, tuyệt vọng tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp chúng tôi Mắt tôi dừng lại ở các công tắc đèn trên tượng Một yên kỷ rẽ lên trong đầu Chú tệ có sự bẩn thiểu, kẻ ngự trị bóng tối Nó ghét sự sạch sẽ, nó ngự trị bóng tối Vậy có nghĩa là Nó sợ sạch sẽ và nó sợ ánh sáng Hồng, bật đèn lên hết đi Tôi hét lên giọng khẳng đặt Hồng nghe vậy liền hiểu ý ngay lập tức Cũng không một chút do dự lao về phía công tắc đèn Mà dáng dường như, như cũng đoán được ý đồ của chúng tôi Nó gầm lên điều khiển một cái bàn trà bằng bổ năng trịch bay lên chẳng được học Bà Lóc Tróc, mở công tắc đèn đi Tôi gọi lớn, mà Lóc Tróc dù đang sợ đến mức Cái bóng gần như tan biến Nhưng thấy chú Hùng bị thương Nó cũng lấy hết càng đạp Nó dùng hết sức bình sinh của một con ma hậu đậu Lào tới, cố gắng làm cái bàn bay chạch hướng Mẹ ta nặng quá à Nó trình lên, cái bàn lão đảo trên cầu trùng Cuối cùng, nó cũng làm cái bàn rơi xuống Nhưng không phải rơi vô học Mà nó rơi chạch sang một bên Chỉ cách Hồng dài cm Hồng không lãng phí một giây nào Cổ lào tới bức tượng, gạt hết tất cả công tắc đèn trong phòng khách Toàn bộ đèn trong nhà, từ đèn chụm, đèn tường, đèn bạc đều bật sáng Ánh sáng trói loạn, tràn ngập khắp căn phòng, xua tàn đi bóng tối Mà gián hét lên một tiếng thất thành, đau đớn như bị hàng ngàn núi kim đâm chào người Cái bóng đèn của nó co trúng lại dưới ánh sáng Lũ dáng cũng quảng loạn, chạy tán loạn, tìm chỗ trốn trong các khe nước trên tường Đửa đi, mở hết cửa sổ ra Tôi hét, vừa nói vừa chạy lại kéo tung cấm đẹp cửa Ánh sáng từ ngọn đèn đường dàn dọc bên ngoài hát chào Tuy yếu ớt nhưng cũng góp phần làm ma gián thêm đau đớn Cô Lệ trong gương, thấy tình thế đã đảo ngược cũng tham gia vào trận chiến Cô ta dùng năng lượng của mình làm cho tấm gương phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm Tạo thành một luồng sáng mạnh chiếu thẳng vào ma dáng Ánh sáng càng mạnh, ma gián càng yếu điện Cái bóng của nó mờ dần, loãng ra như khói thuốc «Không, hông! Añzhan, sạch sẵ! Sạ. Tàu, tàu ghe!» à... Nó gạo lên tận cuối, giọng đầy cấm hận và đau đớn, đồ đó tan biến vào không khí. Lũ dãn cũng theo đó, mà bò hết vào các khe nứt trên tường, biến mất, không còn một dấu vết nặng. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở khổ khẩn của tôi và học, cùng một đống hỗn độn y như vừa có bảo đi qua. Căn nhà trở lại chứ dễ yên bình chốn có, nếu không tính đến cái tivi bể. Cái bình qua tan tạnh, cái bàn trà gãy một chân, và một chú ma đang nằm bẹp dí như con khô cá lóc ở góc tường. Ánh sáng trắng từ mấy ngọn đèn vẫn cột sáng, rội vào cái đống hỗn độn mà con ma chán để lại. Tôi và Hồng đứng thở hổn hãnh Lưng ướt đẫm mồ hôi Nhìn quanh một dòng Tôi vẫn còn thấy rợn trận Cái mồ hôi của lũ gián Tuy đã tan đi Nhưng cái cảm giác ghê trẫm Thì vẫn còn lẫn dẫn đâu đây Chú Hùng lơ mơ tỉnh dậy Cái bóng của chú đã trong suốt đi mấy phần Nhìn xuyên qua được cả bức tường dôi vàng kẹt phía sau Chú ngờ ngát nhìn quanh Giọng yếu ớt <cười> Chuyện Chuyện gì vậy Chú đang ở đâu đây Sao đèn sang dữ vậy Bộ tụi bay không sợ tốn tiền điện hả Người ta mới lên gia đâu bay ơi Chú đang ở nhà Dạ chú vừa mới cứu mạng tụi con á Hồng vừa nói vừa lít lại Tính đỡ chú vậy Nhưng tay cổ đi xuyên qua người chú luôn Chú Hùng giật mình nhìn xuống thân thể mờ ảo của mình Trời đất mẹ ơi Sao chú mỏng giữ dây bay y như là cái băng. Còn gian này nó mạnh quá. Chú hồn nhìn quanh thấy con ma giáng đã biến mất, chú mới thở phào nhẹ nhõm. Mài qua. Cứ tưởng đi băng muối lần nữa rồi chứ. Cảm ơn hai đứa bay, Nhất là con học, không có con bật đèn. Chắc chú thành phân bón cho gian rồi qua. Mà lóc chóc và cô lệ cũng từ từ hiện ra Mà lốc chóc thì vẫn còn trung Cái bóng của nó cứ chóp tắt như cái đèn sắp hết bịt Cô lệ thì hiện ra trong gương Tay rút rút lại cái mái tóc vừa mới được dưỡng mực mà Giái mặt vẫn còn chút quảng sợ Nhưng đã sen đẩn niềm tự hào không giấu được Chúng ta làm được rồi Ai... ai... <cười> Mà lóc chóc nói Giọng vẫn còn trung như cành sấy <cười> Quá đinh Cô Lệ thốt lên từ trong gương Giọng nói đầy phấn khích Màn phối hợp vừa rồi cứ y như trong phim hành động Hollywood Nhất là cái đoạn mà con hồng nó cầm chai Sẽ cung trùng đó nha Ngầu đếp luôn á trời ơi Tôi nhìn cả nhóm Một thằng con trai nhát gan Một con nhỏ bạn gái cá tính Và ba hồn ma nghiệp dư Vừa lập được một chiến công hiện hấp Một cảm giác kỳ lạ len đổi trong lòng tôi Đây không phải là một ngôi nhà ma ám đáng sợ Nó đã trở thành nhà của chúng tôi Một cái nơi hơi ồn ào Hơi hỗn loạn Và chắc chắn là tốn tiền mua đồ mới nhất sớm rồi Thôi được rồi Biệt đội dọn dẹp Nó giải tán mưu xanh đi Hồng dỗ tay một cái bóp ra dẻ chỉ quyền Rồi dọn dẹp chiến trường Mà lốc chốt Cái bàn trà gãy chân kia là của anh á Dọn lẹ đi ha Mà lóc chóc tiêu nghiễu bay lại, bắt đầu công cuộc nâng cái bàn lên trong sự chật giật Nó cứ nâng lên được một chút thì lại tụt ra. Cái bàn rơi xuống sàn một cái rầm làm chú Hùng đang yếu bóng día cũng phải yếu hơn. Từ hôm đó, cuộc sống trong nhà tôi chính thức bước sang một trang mới. Không còn những màn hù dọa thất bại. Thay dọc đó là một sự hợp tác bất đắc dĩ. Một cuộc sống chung đụng giữa người và ba mà có kể cho ai nghe chắc người ta cũng tưởng tôi bị điên. Chú Hùng sau khi được chúng tôi bồi bổ bằng mấy vị trái cây cúng và mấy bài cải lương mùi mẫn cái bóng của chú cũng dần dần đậm lại. Chú chính thức từ bỏ cái nghiệp đạo diễn phim kinh dị Chú nói cái nghề này nó bạc bẻo quá. Diễn viên thì không có tâm, mà rủi ro nghề nghiệp thì đại quá cao, dễ bị trùm cúi nó cho đi bán muối. Chú chuyển sang làm cố dẫn tâm linh cho tôi và Hồng. Dù những lời khuyên của chú thường lãng nhấp hả, Hai đứa bay, tôi đi ngủ, nhớ đóng cửa sổ lại Gió máy lùa vào, mà nó theo vô luộc đo nhà Ủa chú, chú cũng là ma mà <cười> Thì ma, cũng có ma dis ma da chứ mại Ma như chú thì hiền lành, dễ thương Còn mấy con ma khác, nó không có nói nhiều như chú đâu à nghe Cô Lệ thì vẫn ở trong cái gương thần thánh của mình Nhưng giờ cô chỉ lo làm đẹp không thôi Cô trở thành hệ thống an ninh của con nhà Bất cứ ai lãng giảng ngoài cổng Từ anh giao hàng, bà bán ve chai Cho tới con chó nhà hàng xóm qua giải quyết đổi bù Cô đều báo cho chúng tôi biết Bình ơi Có một em xinh nào đó đang đứng ngoài cổng kìa Hình như nó tới kiếm mày đó Hồng ơi Có thằng cha nào giao hàng cho mày kìa Ê cái đậm màu đỏ đi được đó nha Có điều thỉnh thoảng cô lại mãi mê nghe chuyện ma mà quên mất nhiệm vụ Có lần thằng ăn trộm nó lẻn vô sân tính giặt mấy chậu kiển Mà cô lại đang bận khóc sức mứt vì cái thằng Nam Chính bị con mẹ tác giả cho đi băng muối sớm May là ma lóc chóc lỡ tay làm trơi cái chậu qua từ trên lầu xuống ngay trước mặt thằng Trộm Làm nó sợ quá co giò bỏ chạy mất dép Nói tới con ma lóc chóc Nó vẫn là con ô xin chính hiệu của cái nhà này Nhưng sau trận chiến với ma gián Hình như nó đã trút ra được kinh nghiệm Nó vẫn làm rơi đồ Nhưng mà tần suất đã giảm đi đáng kể Thỉnh thoảng nó còn làm được vài việc hữu ích Như là khi tôi đang nằm trên ghế sofa làm biến Nó sẽ làm cái điều khiển tivi bay đến cạnh tay của tôi. Hay khi học đang nấu ăn mà hết tiêu, nó sẽ làm lọ tiêu bay từ trên kệ xuống. Dĩ nhiên là có kèm theo dạy ba lọ gia vị khác rơi kế bên. Cuộc chiến dành remote TV vẫn tiếp diễn hạt đẹp. Nhưng giờ đây nó đã có thêm lục lệ rõ ràng. Sau mấy lần cãi nhau long trời lở đất, căn nhà không còn những tiếng độc mà quái trùng trận nữa. Thay vào đó là tiếng cãi nhau chí qué vì cái remote Tiếng đồ giật trơi loãng soãn, tiếng hát cải lương ai quán của chú Hùng và tiếng cười của tôi chế học Nó ồn ào, nó hỗn loạn, nhưng nó lại ấm áp một cách lạ thường. Một buổi tối, cả nhà đang quay quần ở phòng khách. Trên tivi đang chiếu một bộ phim ma Thái Lan. Cả người lẫn ma đều chăm chú xem. Chàng ơi, đạo diễn này đó giờ chưa có gặp ma chắc luôn nè. Coi phim ma mà không có cảm giác sợ gì hết trơn. Dỡ ép Cô Lệ là người đầu tiên lên tiếng bình luận Tóc tai hông chạy chú Trang điểm lè lẹt Y như con kết Làm mất hết tính nghệ thuật của một hồn ma rồi <cười> Tức cái mình hả Ờ Coi kìa Tao làm đồ bay Nhìn giả quá trời hè Mà lóc tóc gấp bí Tay nó đang làm một bịch bắp ràng Bay lờ lửng Kỷ xáo gì mà như treo dây vậy mấy cha Phải làm cho nó tự nhiên Con chúc trung lắc nhẹ mới thiệt chứ À, kịch bản cụ rích hả Chú Hùng chê bay, tay vút rút chậm trâu vô hình Toàn mấy trò hù dọa, nhảy ra bất ngờ Không có chiều sâu tâm lý nhân vật gì hết trơn hết trọi Phải để cho nó sợ, nó ngắm từ từ, nó len lõi vào tâm trí khán giả mới là đỉnh cao. Tôi và Hồng nghe ba chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hù gọa nghiệp dư bình luận mà chỉ biết ôm bụng cười. cười. hay là giờ mình đủ nhau làm một bộ phim ma đi ha. Hồng đột nhiên đề nghị, mắt cổ sáng rực lịch. Diễn viên có sẵn ở đi hết trơn nè, đạo diễn cũng có luôn, <cười> kỹ xảo thì ma lốc chốc lo. Bảo đảm ăn đứt phim này <cười> Cái ý tưởng điên rồ của Hồng công ngờ lại được cả ba hột ma hưởng ứng một cách diệt tình Được đó Chú sẽ quay lại làm đạo diễn cho <cười> <cười> Xí xí nha Tôi sẽ đóng gia ma nữ chính <cười> Một gia diễn bi thảm Nội tâm dần xe Cô Lệ mơ mạng Tôi, tôi có thể làm cho mấy cái ly Nó bay vòng vòng vòng vòng Được á nghiêng Mà lóc tróc trục đè đề nghiệp Vậy là cái dự án phim kinh dị Cây nhà lá giường với từ đề Ngôi nhà ma nghiệp dương Chính thức được khởi động Chú Hùng nhận giai đầu diễn Kim kịch bản Cô Lệ và Mà lóc tróc Là diễn viên chính Tôi và học phụ trách quay phim Bằng điện thoại và hậu trận Kim luôn chân dọn dẹp sau mỗi cánh quay thảm quả Quá trình làm phim diễn ra trong sự hỗn loạn tột độ Chú Hùng thì cứ ngồi trên ghế bành Tay cầm cái loa cháy Cắt, cắt hết đây, cắt Liên tục vậy đó Lệ, con phải diễn cho nó thê lương lên mặt với sầu thảm, y như mất sổ gạo vậy đó Ai mượn con tươi cường như bông vậy Còn con ma lóc trong Tao kêu mày phải làm cho cái ghế đó bay từ từ thôi Bộ mày dư sức lắm hay sao Mày làm cho nó lộn như con khỉ vậy Rớt bây giờ à. cô lẽ thì cứ đòi sửa kịch bản Để dai của mình có thêm nhiều cảnh khóc cho nó bị thảm Còn ban lốc chóc thì cứ làm trơi đào cụ Từ cái ly, cái chén Cho tới cả cái máy quay À không, cái điện thoại của tôi May mà tôi chụp lại kịp đó Nhưng cuối cùng Sau một tuần giật lộn Bộ phim ngắn cũng hoàn thành Nó không thể đáng sợ như chú hụp mong muốn mà lại hài hước một cách kỳ lạ cái cảnh cô lệ đang định hồ người thì lại lo rút tóc hay cái cảnh mà llóóc làm cho cái ghế lên đầu của chính mình nó khiến người xem không thể nào nhìn được cười chúng tôi đang nó lên trên mạng xã hội và con ngờ đó lại trở nên nổi tiếng mọi người đều thích thú với những con ma đáng yêu và nghiệp như trong việc họ nghĩ đó là những con người thật chỉ diễn cho vui con người cùng bình luận Ước vì nhà mình cũng có ma vậy cho vui ha <cười> Căn nhà của tôi Từ một nơi bị ma ám Đã trở thành một phim trường nổi tiếng Cuộc sống của chúng tôi Từ hai con người bình thường Đã trở thành một phần của một gia đình kỳ lạ ồn ào nhưng vô cùng ấm áp Một buổi chiều Tôi và Hồng đang ngồi ở cái xích đu ngoài sân Nhìn chú Hùng đang chỉ đào cô Lệ Và ma lóc chóc diễn tập Cho phần 2 của bộ phim Anh có bao giờ nghĩ Cuộc sống của mình sẽ như thế này không? Hồng hỏi từ đầu vào chai tôi Tôi mỉm cười nhìn vào căn nhà Nơi có những người bạn đồng hành Đặc biệt của mình Ánh nắng chiều vàng ươm Chiếu lên những nụ cười Cá của người và của ma Không Nhưng anh thấy vui lắm Đúng vậy Có thể chú Hùng đã nói đúng ngay từ đầu Trong cái lời trăng trối lãng xẹt của chú Ở đây Vui lắm <cười> Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Đây là cuối tuần. Hôm nay là cuối tuần. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khán giả những giây phút giải trí thật thoải mái để cho những ngày cuối tuần thật vui vẻ bên gia đình của mình. Nhanh! Nhưng nhớ đăng ký ủng hộ kênh giùm tôi nhanh! Xin chào và hẹn gặp lại!